Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio is .com.canh Chương 11 Khống chế ván cờ, không lo quân cờ Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ Trong lúc ăn cơm, bành viễn trinh, tiêu niệm ba và các thành viên khác đều trò chuyện rất hăng say Lấy sự lịch duyệt và kiến thức sâu rộng của hắn ở kiếp trước Muốn cố ý làm tốt quan hệ với đám sinh viên này chỉ là thuận lý thành chương mà thôi Phùng Thiến Như thì chỉ mỉm cười kiêu ngạo, rất ít đàm tiếu với mọi người Cô bình thường cũng khá kiêu ngạo rồi Hơn nữa do xuất thân của cô quá cao cho nên mọi người cũng cảm thấy bình thường Chỉ có điều mạnh viễn trinh rõ ràng cảm giác được Phùng Thiến Như thì thật vẫn dùng ánh mắt phức tạp của mình để đánh giá hắn Từ con người của cô lóe ra một tia sáng giỏi khác thường Bành Viễn Trinh ánh mắt đảo qua dung nhan xinh đẹp tuyệt trần của Phùng Thiến Như trong lòng cũng dần dần vững chắc hẳn lên Đối với thân thế của cha, hắn nắm phần chắc khá lớn Miếng ngọc bội long văn này đối với Phùng ra mà nói khẳng định là rất quen thuộc Phùng Thiến Như không thể không nhận ra miếng ngọc bội đó Trên thực tế, biểu hiện của Phùng Thiến Như đã chứng minh được điểm này Cho nên Bành Viễn Trinh kết luận Phùng Thiến Như mượn cứ đi toilet Không thể nghi ngờ là gọi điện thoại thông báo cho gia đình. Nếu người của Phùng Gia coi trọng, kế tiếp sẽ có động tác tiếp theo. Có nghĩa là ông cụ Phùng Gia vẫn rất coi trọng việc tìm lại con trai thất lạc của mình. Tỷ lệ thành công trong việc hắn được nhận lại sẽ rất cao. Còn không thì sẽ nhận kết quả ngược lại. Bành viễn trinh phát hiện Phùng Thiến Như không ngừng nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Ánh mắt bề ngoài tuy lơ đáng nhưng để lộ ra một tia nôn nóng và bất an Hắn trong lòng vừa đồng, liền tỏ ra say rượu, đứng dậy hướng mọi người cáo từ Giáo sư Bành, sao lại muốn đi? Ngồi lại thêm một chút nữa chứ? Phùng thiến như thấy Bành Viễn Trinh muốn rời khỏi thì không khỏi có chút gấp rút Đứng dậy mời lại, đồng thời liếc mắt nhìn tiêu niệm ba Tiêu niệm ba lập tức kéo tay Bành Viễn Trinh cười nói Bành ca, không được, anh không thể đi Tưởng lượng của anh em không biết sao Bấy nhiêu rượu thì tính cái gì Không được, chúng ta cứ tiếp tục uống, không say không về Đúng vậy, cứ tiếp tục uống, không thể đi ngay bây giờ Huấn luyện viên bành các thành viên khác cũng hùa theo Bành viễn trinh cười nói Không được, không thể uống nữa được Buổi chiều tôi còn có việc, bây giờ phải về Xin cảm ơn thịnh tình của mọi người Ngày mai tôi lại mời mọi người Nói xong Bành Viễn Trinh rất khéo léo Linh hoạt thoát khỏi sự lôi ghéo của đám người tiêu niệm ba Không đợi mọi người phản ứng lại liền đẩy cửa bước ra ngoài Phùng Thiến Như nhẹ nhàng đuổi theo Khi cô ra đến bên ngoài thì Bành Viễn Trinh đã sớm mất tung tích Phùng Thiến Như tắn môi, nhăn mặt cũng không về lại phòng mà trực tiếp đến đại sảnh khách sạn Không bao lâu sau Một người đàn ông trung niên đeo mắt kính sâm Quần áo tóc tai được trải cẩn thận bước nhanh vào Phùng Thiến Như lập tức tiếp đón Hai người đứng đối diện nhau nhỏ giọng thì thầm Ở góc cầu thang và đại sảnh khách sạn Bành Viễn Trinh lặng lặng đứng nhìn hai người đang nói chuyện Người đàn ông trung niên này ăn mặc tuy đơn giản nhưng lại lộ ra khí độ bất phàm Xem biểu hiện của Phùng Thiến Như thì trên cơ bản có thể kết luận đây là bề trên của cô Hai người đứng ở đại sảnh nói vài câu Sau đó người đàn ông trung niên vội vã bỏ đi Bành viễn trinh nhìn xuyên qua cánh cửa sổ ở đại sảnh Phát hiện người đó ngồi lên chiếc xe gió Việt giã màu xanh liền đoán được người này là chú hai của cô Phùng Bá Lâm Sư đoàn trưởng đội quân giã chiến Sắp sửa lên thành tham mưu trưởng mộ tư lệnh tập đoàn quân cấp thiếu tướng Bành viễn trinh thở phào một cái Phùng Bá Lâm tự mình đến đây biểu thị Phùng Gia rất coi trọng việc này. Nhưng Bành Viễn Trinh cũng không nghĩ sẽ gặp bề trên Phùng Gia ngay lập tức. Hắn biết rõ loại gia đình quyền quý như vậy thì thường hay có những lời nói sắc bén và gợn sóng. Người bình thường không có khả năng tưởng tượng được. Hắn không thể không thận trọng bởi vì ở giữa tồn tại một số nhân tố không xác định được thậm chí còn có tính phiêu lưu. Lần nhận người thân này đối với hắn mà nói chính là cơ hội thay đổi vận mệnh Cũng là một lần khiêu chiến và một ván cờ định mệnh Hắn phải chậm rãi đem hết toàn lực ra khống chế ván cờ ở trong tay Thúc đẩy ván cờ tiến triển Tránh cho mình trở thành quân cờ không thể kháng cự Miếng ngọc bội long văn này xuất hiện khiến cho phùng ra chấn động là điều tất nhiên Bành viễn trinh trong lòng hiểu được Có lẽ buổi chiều ngày hôm nay Phùng gia sẽ vận dụng mạng lưới quan hệ hùng mạnh của mình để tìm ra manh mối lai lịch của hắn Tuy rằng, chỉ có Bành Viễn Trinh Tốt nghiệp khoa tiếng Trung Đại học Kinh Hoa năm 91 một chút manh mối như vậy Nhưng với năng lượng của Phùng gia Điều ra rõ hơn về Bành Viễn Trinh thì không khó Bành Viễn Trinh không sợ điều tra Hắn chỉ sợ Phùng gia không tra mà thôi Chỉ cần Phùng Gia đồng ý điều tra, nhất định có thể phát hiện cha của Bành Viễn Trinh Bành Ngọc Cường có xuất thân không bình thường. Cha mẹ của ông chỉ là cha mẹ nuôi. Khi tìm hiểu nguồn gốc, Phùng Gia còn có thể phát hiện. Cha mẹ nuôi của Bành Ngọc Cường là chạy nạn từ Giang Nam đến Giang Bắc trước thời kỳ kiến quốc. Bành Viễn Trinh trước khi đến thủ đô, đã đến tìm bí thư chi bộ trong thôn để làm chứng minh. Đơn giản là lót đường cho sự điều tra của Phùng ra mà thôi Đủ loại tin tức tổng hợp lại Ngay cả khi không chân chính nhìn thấy miếng ngọc bội cùng với mảnh giấy viết tay của ông cụ Phùng thì cũng đủ chứng minh thân phận của cha hắn Đến lúc đó, ông cụ Phùng nhất định sẽ rất muốn nhìn thấy bành viễn trinh Chứng minh một chút miếng ngọc bội long văn trong tay hắn là thật hay giả Tột cùng từ đâu mà hắn có Cho nên Bành Viễn Trinh nhất định phải dành thời gian cho Phùng ra điều tra Hiện tại vẫn chưa đến thời cơ tốt nhất cho hắn xuất hiện Buổi chiều cùng ngày Bành Viễn Trinh tìm một tiệm chụp ảnh Chụp lại miếng ngọc bội và mảnh giấy năm đó Phùng Lão đã viết Nếu không thể nắm chắc hắn sẽ không đem chứng cứ này giao ra ngoài Đây không chỉ là thận trọng mà còn chính là một sự bảo hộ cho mình Ngày hôm sau Bành Viễn Trinh cũng không đến Đại học Kinh Hoa Mà là đến thư viện của trường Ở bên trong đọc sách một ngày Phùng Thiến Như sáng sớm đã cùng với thành viên đội biểu diễn đến trường Suốt một buổi sáng chờ ở sân thể dục mà cũng không thấy Bành Viễn Trinh đâu Trong lòng bực bội bất an Cũng không có tâm luyện tập liền trực tiếp trở về Quả nhiên không ngoài dự tính của Bành Viễn Trinh Trong buổi chiều ngày hôm qua và buổi sáng hôm nay Phùng Gia đã cho người điều tra chi tiết về Bành Viễn Trinh và Bành Gia. Các manh mối tập hợp lại cho thấy Bành Ngọc Cường rất có khả năng chính là đứa con thất lạc vào năm đó của Phùng Lão. Nếu quả thật như vậy thì Bành Viễn Trinh mà Phùng Thiến Như ngấu nhiên gặp được chính là huyết mạc đời thứ ba của Phùng Gia. Cha của Phùng Thiến Như là Phùng Bá Đào không dám chậm trễ, lập tức về nhà báo cáo lại với ông cụ Phùng. Phùng Lão cảm thấy rất bất ngờ. Người con trai thất lạc năm đó, khi ông càng lớn tuổi thì lại càng cảm thấy ái náy trong lòng. Nhưng trong mấy chục năm tìm kiếm tin tức tưởng chừng như vô vọng, hiện giờ đột nhiên có manh mối làm sao ông không thể mừng chứ. Chỉ có điều với thân phận của Phùng Lão và địa vị của Phùng Gia, ông cổ đương nhiên sẽ không khẩn cấp biểu hiện ra ngoài. Phùng Lão trầm ngâm thật lâu, thần sắc thả nhiên, gật đầu nói. Bá đào con đi xác minh lại một chút tình khuống của bành ra, nhất định phải xác định rõ ràng. Đồng thời mau chóng tìm được đứa bé đó. Khi gặp mặt con hãy xem miếng ngọc bội trong tay nó, hỏi nó còn có bằng chứng khác hay không. Vâng con biết rồi con sẽ làm ngay. Tuy nhiên con vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, có thể có người. Phùng bá đào cười cẩn thận quan sát nét mặt phùng lão thử thăm dò. Ông cố nhiên quyền cao chức trọng. Là phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch quốc gia Hơn nữa còn là cán bộ cấp bộ trưởng Nhưng trước mặt người cha là khai quốc công thần Ông phải tỏ ra cung kính Không dám có một chút chậm trễ Bởi vì Phùng Lão không chỉ là cha của ông Là người đứng đầu Phùng gia Mà còn là một trong những người nắm giữ vận mệnh đất nước Đương nhiên đối với những người cùng thế hệ với Phùng Lão Phùng Bá Đào trong lòng cũng rất cung kính Nếu không có thế hệ chức như Phùng Lão đổ máu thì làm sao có nước Cộng Hòa như ngày hôm nay Phùng Lão con người chợt lói hàn quang nhưng lập tức biến mắt Ông thản nhiên cười nhớ mày lên Cũng không thể loại trừ khả năng này Cho nên ba mới bảo con đi điều tra cho rõ Vâng ba, ba cứ nghỉ ngơi trước để con đi tìm hiểu Phùng bá đào gật đầu xoay người rời khỏi thư phòng của Phùng Lão Phùng bá đào vừa mới đến cửa thư phòng thì đột nhiên nghe giọng ông cụ thở dài Cũng đừng làm cho đứa nhỏ sợ hãi nhé Được rồi con đi đi Phùng bá đào ngẩn ra Quay đầu lại nhìn nét mặt uy nghiêm nhưng ẩm chứa sự tiểu tội và đau thương Trong lòng run lên rồi quay đầu đi Gặp con cả của Phùng ra Phùng bá đào vân lệnh cha suốt một buổi chiều ở nhà gọi điện thoại Sau đó ngồi chờ tin tức Đến tràng vạng từ thành phố Tân An tỉnh Giang Bắc truyền đến một tin tức, hết thảy đều đã được kiểm chứng lại. Phùng bá đào thở vào một cái quyết định sẽ gặp người có khả năng là cháu trai của ông Bành Viễn Trinh. Buổi sáng ngày thứ ba, Phùng Thiến Như rốt cuộc cũng đã gặp được Bành Viễn Trinh. Phùng Thiến Như nhớ đến lời dặn của cha mình. Lấy lại bình tĩnh. Bước đến chào hỏi Bành Viễn Trinh. Tùy ý lấy cớ đuổi đám người tiêu niệm ba đi. Sau đó liền chủ động mời bành viễn Trinh dùng cơm chưa? Phùng Thiến Như ở Đại học Kinh Hoa giống như một nữ thần cao cao tại thưởng. Tuy có tiếng là hoa hậu giảng đường nhưng cũng có rất ít nam sinh dám theo đuổi. Có lẽ đó là bởi vì thân thế của cô cao không thể với tới. Tiêu niệm ba sở dĩ có thể qua lại với Phùng Thiến Như chỉ vì cả hai đều là người ham thích thái cực quyền. Cùng đội biểu diễn chào mừng ngày thành lập trường. Nguyên nhân vì thế mà có thể nhìn thấy thái độ của Phùng Tiến Như khác thường, không ngờ chủ động mời Bành Viễn Trinh ăn cơm. Đám người tiêu niệm ba thần sắc trở nên phấn khích, không thể âm thầm cảm thán Bành Viễn Trinh có phải gặp vận may hay không. Bành Viễn Trinh tâm thần kiên định. Hắn thản nhiên sóng vai Phùng Tiến Như rời khỏi sân trường, sau đó vào một nhà hàng trang hoàng khá cao nhã. Sau khi ngồi xuống, Phùng Tiến Như gọi một vài món ăn, sau đó cười nói. Huấn luyện viên bành là như thế này Tôi vừa vặn biết được một chuyên gia về ngọc Không phải là anh đang muốn tìm người giám định ngọc bội gia truyền hay sao Bằng không để tôi giới thiệu cho anh một chút Bành viễn trinh ngẩn ra mỉm cười Cám ơn cô Tuy nhiên hôm nay tôi còn có việc bận Hôm nào rồi nói sau Đúng rồi đây là ảnh chụp của miếng ngọc bội Phiền cô đưa cho chuyên gia dùm Nếu thực là đồ cổ thì tôi sẽ tìm người hỗ trợ Bành Viễn Trinh lấy từ trong túi sách ra một tấm ảnh chụp sắn Phùng Thiến Như ngoài ý muốn nhận lấy Trong lúc ăn cơm Mặc dù Phùng Thiến Như tìm mọi cách thăm dò Nhưng Bành Viễn Trinh đã có sự chuẩn bị nên trả lời rất cẩn thận Phùng Thiến Như rơi vào đường cùng Thừa dịp đi vệ sinh liền gọi điện thoại cho cha mình Phùng bá đào Bảo cha đến gặp mặt Bành Viễn Trinh Cũng không lường trước Bành Viễn Trinh lại tìm cách cáo từ Bành Viễn Trinh bước ra khỏi nhà hàng đi một đoạn đường về phía trước. Hắn phát hiện phía sau có một chiếc xe màu đen có rèm che Nên trong lòng chấn động. Lập tức lấy tay vấy một chiếc taxi. Thẳng đến khô ngoại thành. Sau khi xuống xe ở vùng ngoại thành. Theo đường cách đi bộ hơn 10 phút rồi lại ngồi xe về lại nội thành. Ở nội thành dạo qua một vòng rồi lúc này mới xuống xe trở về Vương Bưu ra. Lái xe của Phùng ra để lạc mất bành viễn trinh có chút kinh sợ báo cáo lại với Phùng Bá Đào. Phùng Bá Đào ngồi ở thư phòng ngẩm đầu nhìn con gái Phùng Thiến Như cao mày. Thật lâu sau, ông mới chậm rãi đứng dậy cùng với Phùng Thiến Như mang theo tấm ảnh chụp miếng ngọc bội. Ngồi vào xe chạy đến tiểu viện số 3 ở Đại Hồng Môn mà vợ chồng ông cụ Phùng sống một mình. Nơi ở vợ chồng ông cụ Phùng ngay cả con cách của ông cũng không có tư cách ở lại Phùng lão đeo mắt kính dựa vào bàn tỉ mỉ nhìn tấm ảnh chụp im lặng thật lâu Nhưng rõ ràng Phùng bá đào nhìn thấy bờ vai của cha mình có chút run dày và tay cũng vậy Báo đào ngọc bội này là thật Đây là năm đó tam gia của cha mang từ trong cung gia Theo sau chuyển cho ông nội của con Cha trước khi tham gia cách mạng cũng được ông nổi truyền lại miếng ngọc bội này Phùng lão trầm rãi ngầm đầu lên Thần sắc nghiêm túc trình trọng Có ngọc bội thì khẳng định không thể thiếu được tấm xấy viết ngày sinh tháng đẻ Nếu con gặp được đứa bé này Nếu trong tay nó thật sự có tấm xấy cha y Thì hãy bảo nó đến gặp cha một lần Phùng lão thanh ân hòa hoán mà kiên định Ánh mắt nghiêm nhị Phùng bá đào lập tức đồng ý Trong lòng cũng hiểu được Nếu đứa bé đó quả thật là con trai của đứa em thứ hai thất lạc năm đó Ông cụ khẳng định là sẽ nhận người thân Hai ngày sau Phùng Bá Đào rốt cuộc cùng với Phùng Thiến Như đến trường Đại học Kinh Hoa gặp gỡ Bành Viễn Trinh đang chỉ đạo nhóm đội viên biểu diễn thái cực quyền Bành Viễn Trinh đang ra quyền động tác tự nhiên, phóng khoáng Theo cách nhìn của Phùng Bá Đào, bóng dáng của hắn có vài phần phản phất tuổi trẻ của Phùng Lão Sau khi tiêu niệm ba và nhóm đội viên luyện tập xong Phùng Bá Đào lúc này mới chậm rãi bước đến Từ trên xuống dưới đánh giá Bành Viễn Trinh Phùng Tiến Như nhẹ nhàng nói Huấn luyện viên Bành đây là chuyên gia giám định cổ vậy Giáo sư Phùng rất nổi tiếng trong giới khảo cổ Miếng ngọc bội của anh giáo sư Phùng đánh giá rất cao Bành Viễn Trinh kỳ thật đã sớm chú ý đến sự có mặt của Phùng Bá Đào Người đàn ông này tuy rằng ăn mặc rất bình thường Nhưng vẫn toát lên sự uy nghiêm vô hình Khí độ trầm mùng Vừa nhìn là đoán được đây là kẻ bề trên Nghe Phùng Thiến Như nói đây là giáo sư Phùng Bành Viễn Trinh không kìm nổi muốn cười trong lòng Chào ngài Giáo sư Phùng Bành Viễn Trinh không kiêu ngạo Không siệm nịnh Bắt tay Phùng Bá Đào Phùng Bá Đào nhẹ nhàng bắt tay lại Tùy ý nắm chặt tay Bành Viễn Trinh Rồi sau đó thu tay về Đây gần như là thái độ của một lãnh đạo cao tầng khi bắt tay với hạ cấp Nếu là bắt tay với thượng cấp Thì khẳng định phải vươn tay ra trước Sau đó nắm chặt tay đối phương để bày tỏ sự cung kính Bành viễn chinh kiếp trước tuy rằng làm trong quan trường không được như ý Nhưng dù sao cũng là người trong quan trường Cũng an hiểu về việc này Một chi tiết nho nhỏ như vậy cũng đủ làm bại lộ thân phận của Phùng Bá Đào Đương nhiên, Bành Viễn Trinh lúc này chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Bất kể thế nào, hắn cũng không thể khiến cho người của Phùng Gia cảm giác được hắn đang cố ý tìm đến. Tránh cho người khác xem thường. Trong đó có những điều mà hắn không thể giải thích rõ ràng với Phùng Gia. Tiểu Bành, tôi có thể hỏi cậu một chút, miếng ngọc bội này của cậu là gia truyền? Theo tôi phán đoán, miếng ngọc bội Long Văn này xuất xứ từ cung đình nhà Thanh. Thuộc loại báo vật vô cùng quý. Dân gian không thể có. Phùng bá đào mỉm cười, Giò hỏi. Vâng đúng vậy là cha tôi lưu lại. Đây là bằng chứng thân thế của cha tôi. Bành viễn trinh nói. Còn có một tấm giấy mà cha tôi để lại. Giáo sư Phùng có thể xem. Nói xong bành viễn trinh chủ động lôi ra một tấm ảnh khác. Đó là bức thư mà Phùng lão năm đó lưu lại. Phùng bá đào lấy lại bình tĩnh cúi đầu nhìn tấm ảnh. Chữ viết rất rõ ràng là chữ viết của ông cụ nhà mình. Phùng bá đào trong lòng đột nhiên gợn sóng. Ông gần như có thể kết luận chàng thanh niên trước mắt này khẳng định là con trai của người em thất lạc trong kháng chiến của mình. Bởi vì việc sở hữu ngọc bội thì có lẽ sẽ có khúc mắc nhưng chữ viết của ông cụ Phùng thì không thể giả được. Bành Viễn Trinh nhìn bàn tay có chút sun rẩy của Phùng Bá Đào khi cầm tấm ảnh. Trong lòng hắn cũng có chút kích động. Nhưng trong nháy mắt, hắn liền điều chỉnh cảm xúc của mình. Phùng Bá Đào thở phào một cái, dường như tỏ ra không có việc gì cười nói. Chữ viết này xem ra có chút hiện đại. Đúng rồi, tiểu bành, loại bảo bối quý báu này cậu nên cất giữ ở nhà đưa tới thủ đô làm gì? Muốn tìm người giám định ạc? Phùng ra gần sóng Bành viễn trinh thở dài nói Giáo sư Phùng tôi muốn bán nó đi Bành viễn trinh lời còn chưa nói xong thì Phùng bá đào sắc mặt liền biến đổi Trong lòng đánh bột một tiếng Nhú mày vội vàng nói Đây không phải là bờ bãi sao Loại gia bảo gia truyền hẳn là được truyền từ đời này sang đời nọ Sao lại có thể bán đi Hơn nữa, đây là kỷ niệm về thân thế của ba cậu, nhất định phải được bảo tồn. Tiểu bành à cậu còn trẻ, ngàn vạn lần đừng có suy nghĩ nông cản như vậy. Phùng bá đào thiếu chút nữa là phát họa, gian dạy bành viễn trinh một phen, nhưng chung Quy vẫn phải che giấu quá khứ. Giáo sư Phùng, tôi cũng là bất đắc dĩ thôi. Không nói gạt ngài, ở nhà tôi đang cần tiền gấp, sức khỏe mẹ tôi không được tốt. Nếu có thể bán được tiền... Cải tạo điều kiện trong nhà một chút Khiến nửa đời sau của mẹ tôi sống tốt hơn Thì tôi nghĩ ba tôi dưới cửa tuyển hẳn là sẽ đồng ý Bành viễn trinh thanh âm cảm thán Thậm chí còn mang theo một chút tang thương Phùng bá đào và Phùng thiến như liếc mắt nhìn nhau Nhẹ nhàng nói Tiểu bành tôi có thể giúp cậu tìm một người mua tránh cho cậu bị lừa Làm uổng phí một bảo bối như thế Vậy xin cảm ơn giáo sư Phùng Bành Viễn Trinh cảm thấy mừng như điên, nhưng trên mặt lại không biểu lộ gì. Vợ chồng Phùng Lão bước ra cửa đến nhà đứa con cả Phùng Bá Đào. Mà trước đó, tất cả con cháu trong Phùng gia đã tập trung trong phòng khách của nhà Phùng Bá Đào. Ngoại trừ Phùng Bá Đào thì vợ chồng Phùng Bá Lâm và Phùng Bá Hà sắc mặt đều có chút cổ quái. Người mà ông cụ tìm bao nhiêu lâu nay không có tin tức, đột nhiên xuất hiện đâu một đứa cháu chẳng phải là kỳ lạ sao. Ba con đã kiểm chứng lại rồi thân thế của chàng thanh niên đó không có vấn đề. Ba thân thế của bành ngọc cường bao gồm năm sinh đều trùng khớp với đứa em thứ hai. Phùng bá đào lời còn chưa nói xong thì bà cổ gương mặt đầy nước mắt, phất tay nói. Bá đào con không cần nói nữa, người này khẳng định là cháu trai của chúng ta, không cần hoài nghi. Miếng ngọc bội kia hơn nữa còn mảnh giấy ba con tự tay viết, làm sao có thể giả được. Ai? Sao số con tôi khổ như vậy bà cụ Phùng nhớ lại đứa con bị thất lạc của mình đã lưu lại một đứa cháu nên không khỏi cảm thấy bi ai. Được rồi, còn chưa xác định thuộc chân, bà đừng làm phiền nữa. Ông cụ Phùng nhíu mày, nhìn Phùng Bá đào trầm giọng nói, để cậu ta giao ra vật chứng thực sự, tôi tự mình nghiệm chứng. Nếu như không phải là giả, thì chính là cháu của Phùng gia chúng ta. Phùng Bá Lâm ở một bên nói chen vào. Ba, cho dù là thật, thì cũng chưa chắc chứng minh được chàng thanh niên này chính thực là cốt nhục của phùng gia chúng ta. Nhiều năm trôi qua như vậy, cha lại không còn ở nhân thế kỳ thật cũng khó phán đoán là thật hay giả. Đúng vậy, ba, con cảm thấy chuyện này có chút hoang đường. Chàng thanh niên họ bành này đột nhiên mang theo miếng ngọc bội và mảnh giấy viết tay của ba. Có thể hay không còn có tâm tư nào khác. Phùng ra chúng ta không phải là người bình thường, không thể tùy tiện nhận một đứa cháu không rõ lai lịch như vậy. Vợ của Phùng Bá Lâm là Trương Lam nói thêm một câu. Vợ chồng Phùng Bá Lâm kẻ sướng người họa, lập tức khiến cho không khí trong phòng khách có vẻ kinh tế hơn. Con gái út Phùng Bá Hà biếu môi đang muốn phản bác vài câu thì lại bị ánh mắt của chồng là Triệu Đình làm cho im miệng. Ông cụ trong mắt không chấp nhận được một hạt cát. Ông cụ còn chưa nói gì, Triệu Đình tất nhiên cũng không vi vọng vợ mình nói điều gì. Không chỉ khiến cho ông cụ bất mãn mà còn đắc tội với anh hai Phùng Bá Lâm. Triệu Đình trong lòng hiểu rất rõ trạng thái tâm lý của vợ chồng Phùng Bá Lâm. Vợ chồng anh cả Phùng Bá Đào không có con nối dõi. Sau kiểm tra thì mới biết khả năng sinh con của Phùng Bá Đào gặp chút vấn đề. Vợ chồng rơi vào đường cùng. Trải qua việc trưng cầu ý kiến của ông cụ. Liên bí mật nhận nuôi một cô gái Đó chính là Phùng Thiến Như Nói cách khác Phùng Thiến Như không phải là con đẻ của vợ chồng Phùng Bá Đào Đương nhiên Khi ông cụ đát ra lệnh Thì thân thế của Phùng Thiến Như chính là một đề tài cấm kỳ ở Phùng Gia Không một ai dám đề cập Nếu là như vậy Dòng chính đời thứ ba của Phùng Gia chính là con trai Phùng Viễn Hoa Và con gái Phùng Lâm Lâm của vợ chồng Phùng Bá Lâm Phùng viễn hoa đích thật là con trưởng tương lai khẳng định sẽ được cả nhà Phùng gia bồi dưỡng. Đây mới chính là người nối nghiệp chân chính của Phùng gia. Chỉ khi nào ông cụ nhận một đứa cháu khác, tình huống này liền có khả năng thay đổi. Lấy sự hiểu biết của vợ chồng Phùng bá nâm với vợ chồng Phùng lão. Hai người khẳng định ông bà cụ nhất định sẽ đền bù cho đứa cháu thiệt thòi kia. Phùng lão im lặng. Còn bà cụ Phùng thì rất mất hứng liếc nhìn con dâu trương lam của mình, không nói gì thêm. Phùng lão quay đầu nhìn Phùng bá hà thả nhiên nói Còn con, con cảm thấy thế nào? Phùng bá hà quay đầu lại nhìn chồng một cái, lúc này mới cười nói Ba con cảm thấy mặc kệ thế nào, ba hẳn là nên gặp chàng thanh niên đó một lần, xem rõ vật trong tay cậu ấy. Nếu không phải là giả, trên cơ bản chính là hậu rội của Phùng ra. Nếu là hậu dội của Phùng ra, vậy thì nên nhận cậu ấy Nếu không phải thì con nghĩ ba mẹ trong lòng cũng không cảm thấy anh hận Cứ như vậy mà nhận lại một đứa cháu có phải là rất qua loa hay không Phùng bá lâm trầm giọng nói Phùng bá hà dường như cùng với anh hai Phùng bá lâm không hợp nhau, nghe vậy lập tức phản bác lại Anh hai cũng không thể nói như vậy Thân thế anh khớp với nhau, ngày sinh tháng đẻ cũng như vậy Lại còn miếng ngọc bội và mảnh giấy viết tay của ba, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Nếu vẫn không thể xác định thì hiện tại nước Mỹ đang có một kỹ thuật giám định người thân. Không cần ra mặt cũng có thể giám định kết quả. Nếu quả thật không thể xác định được bây giờ, con nghĩ mình nên sai người đến nước Mỹ kiểm tra một chút. Chỉ cần ba và chàng thanh niên kia giống nhau thì không cần hoài nghi nữa. Người con rể của Phùng ra trước giờ vẫn duy trì trầm mặt chịu đình đột nhiên nói chen vào Có thể điểm đúng chỗ mấu chốt Giải quyết dứt khoát Ông sở dĩ mở miệng là do nhận thức được ông cụ đã hạ quyết tâm nhận người thân Nếu không rõ thái độ của ông cụ Ông tuyệt đối sẽ không tùy tiện lên tiếng Phùng lão im lặng gật đầu Bá đào con hãy sắp xíp một chút Ba muốn gặp đứa nhỏ đó Nếu đồ vật là thật tiểu triệu Vậy nhờ con xử lý một chút Triệu đình khẩn trương đứng dậy Cung kính hướng phùng lão gật đầu Tuy rằng là con rể Nhưng trước mặt phùng lão Triệu đình 20 năm qua vẫn rất khiêm tốn Cẩn thận Không dám có bất luận một điều gì thất thố Sợ ông cụ lưu lại ấn tượng không tốt Từ đó ảnh hưởng đến con đường làm quan của ông Ông ta xuất thân từ một gia đình cán bộ bình thường Là bạn học với Phùng Bá Hà Rồi sau đó chuyển thành quan hệ yêu đương Tuy nhiên lúc trước hai người qua lại với nhau cũng có chút khó khăn Sau khi trở thành con rể của Phùng Gia Dựa vào tài năng của bản thân mình chịu đình từng bước đi lên Năm 80 đặt chân vào quan trường Hơn 10 năm lăn lộn bây giờ đã có thể an vị ở chức vụ cao nhất Nếu Phùng Lão đã mở miệng Thì chuyện này liền định xuống dưới Hai ngày sau, Phùng Thiến Như cùng với thư ký và nhân viên cảnh về của Phùng Lão trực tiếp tìm đến Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh không còn tránh mẽ nữa Hắn biết thời khắc mấu chốt quyết định vận mệnh của mình đã đến Có thể thành công thay đổi vận mệnh hay không thì chính là giờ phút này Phùng Thiến Như thất thố Huấn luyện viên bành cứ như vậy đi 8 giờ sáng ngày mốt đợi ở tổng trường Tôi sẽ mang xe đến đón anh Người mà giáo sư Phùng tìm giúp anh rất bận chỉ có thể dành ra nửa ngày để gặp anh. Anh nhất định phải đến đúng giờ, nhớ kỹ phải mang theo vật của anh đấy. Phùng Thiến Như luôn mãi rằn rò, thần thái rất trình trọng. Bành viễn Trinh cười. Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Phùng Thiến Như gương mặt cao quý hiện lên chút tươi cười, vừa cao cao tại thưởng nhưng lại có vài phần dịu dàng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra Chàng thanh niên cao lớn giản gì trước mắt cô có khả năng sẽ là em họ của cô Khẩu dụ đời thứ ba thất lạc của Phùng ra Bành viễn trinh rõ ràng là nắm bắt được trạng thái cảm xúc của Phùng Thiến Như qua ánh mắt Hắn chậm rãi vươn tay ra với Phùng Thiến Như Cảm ơn em rất nhiều Sự giúp đỡ của em tôi sẽ không quên Sau khi thành công bán xong tôi sẽ mời em ăn cơm Phùng Thiến Như khói miệng co giật trong lúc nhất thời không biết nói gì Rõ ràng là sắp bước chân vào nhà quyền quý Cá chết hóa rồng Nhưng người trước mắt vẫn không biết gì Cứ luôn mồm muốn bán kỷ vật Thật là tầm thường chấm thang Phùng Thiến Như cảm xúc Phật Phòng quên mất việc che giấu cảm xúc của mình Phùng Thiến Như theo bản năng cũng vương tay ra Tùy ý nắm tay bành viễn Trinh Đột nhiên đuôi lông mày nhớn lên Nhẹ nhàng nói Huấn luyện viên bành Tôi có câu không nên hỏi Anh thật sự muốn bán ngọc bội sao Đương nhiên chấm thang Có thể bây giờ anh bán đi Nếu chẳng may sau này Người thân của ba anh tìm đến Anh mất đi vật chứng nhận người thân Thì nên làm như thế nào Tôi còn giấy tờ nhận người thân Hẳn là do ông nội của tôi lưu lại Có mảnh giấy viết tay này Cho dù là không có ngọc bội Thì cũng có thể nhận ra tôi Miếng ngọc bội tôi đã chụp ảnh lại rồi Mặt khác Nếu không thể nhận ra người thân Giữ lại ngọc bội cũng chẳng có ít gì Em nói có đúng không Phùng Thiến Như nhẹ nhàng cao mày Cô có hơi chút khẩn trương Anh còn giấy tờ nhận biết người thân sao Có thể lấy ra cho tôi xem không Lần trước bành viễn trinh đưa cho Phùng bá đào xem chính là ảnh chụp Còn bây giờ thì cô muốn nhìn thấy vật thật Giờ phút này Phùng Thiến Như không còn để ý đến vị trí tiểu thư quyền quý của mình nữa Mà đã trở thành một đứa trẻ đang muốn thấy một món đồ chơi Bất xác sự kiêu ngạo của cô đã bị mấy câu của bành viễn trinh đánh vỡ Cả người cảm xúc đều rơi vào tầm tay của bành viễn trinh Bành viễn trinh gật đầu Thật cẩn thận lấy từ trong cặp sách ra tờ giấy viết tay của Phùng Lão Tùy ý đưa cho Phùng Thiến Như xem qua Nhìn chữ viết trong nháy mắt Giáng người thức tha của Phùng Thiến như có chút sun dậy Liếc mắt một cái Cô có thể nhận ra chữ viết của ông nội mình Mạnh mẽ Hấu lực Khí thế hùng hồn Nhất là chữ ký Phùng Vân Long Chữ Long cuối cùng hơi cong lên Đây chính là thói quen khi viết của ông cụ Phùng Mà Phùng Lão đã từng dùng tên là Phùng Kiến Long Trong thời kỳ Kiến Quốc Bởi vì nguyên nhân đặc biệt nên mới đổi tên thành Phùng Quang Vinh Phùng Thiến Như đôi mắt mơ màng, suy nghĩ đủ chuyện Phùng muội bên tai chuyển đến tiếng gọi nhẹ nhàng của bành viễn trinh Phùng Thiến Như lúc này mới bừng tỉnh miễn cưỡng cười Nhìn thật sâu bành viễn trinh Giọng nói rất dịu dàng Huấn luyện viên bành, người mua nhất định sẽ hỏi anh lai lịch của miếng ngọc bội Vì để chứng minh cho lai lịch, tôi nghĩ anh cũng nên mang theo tấm giấy này Nhớ ký là mang theo vật thật chứ đừng mang theo ảnh chụp nhé Ồ, bành viễn Trinh quét mắt nhìn Phùng Thiến Như Được rồi, dù sao tôi cũng quang minh chính đại Cũng không sợ người khác nói gì Được rồi, cứ như vậy đi Tôi xin phép đi trước, hẹn gặp lại sau Đây là số điện thoại của tôi Nếu chẳng may anh có việc gấp thì gọi cho tôi số điện thoại này Phùng Thiến Như như chút được gánh nặng Đen tấm giấy có viết số điện thoại của nhà cô nhét vào trong tay Bành Viễn Trinh rồi xoay người bước đi. Cô không dám ở lại nói chuyện với Bành Viễn Trinh. Cô sợ chính mình sẽ không khống chế được cảm xúc, khiến Bành Viễn Trinh nhìn ra được cái gì. Mà trên thực tế, đối với cô mà nói, biểu hiện của cô hôm nay xem như có điều thất thố. Nhìn đám người phùng thiến như bước vào một chiếc xe hơi màu đen rời khỏi. nụ cười trên môi Bành Viễn Trinh chợt tắt. Cảnh mắt trở nên ngưng trọng. Nếu hắn đoán không sai, người mà gọi là giáo sư Phùng hẳn là con cả Phùng bá đào. ngày sau trưởng thành trở thành người đứng thứ hai ở Phùng ra. Còn người mà giáo sư Phùng đề cử mua cổ vật thì đơn giản chính là ông cụ Phùng. Ngày mốt, hắn sẽ đến gặp Phùng ra tiếp nhận sự xét duyệt từ ông cụ. Nếu miếng ngọc bội thật sự là Phùng lão lưu lại cho đứa con thất lạc thì việc nhận lại người thân đã thành công 8 phần. Nhưng Bành Viễn Trinh cảm thấy dường như điều này có chút thuận lợi. Sau khi thành công tiếp cận Phùng Thiến Như, sau đó lại thành công khiến cho Phùng Thiến Như chú ý. Thông qua Phùng Thiến Như gặp được người của Phùng Gia, cuối cùng khiến cho Phùng Lão xuất hiện. Hết thảy đều thuận lợi, thuận lý thành trương. Có thể nhận được người thân là nhà quyền quý, nhất là gia tộc cách mạng như Phùng Gia thật dễ dàng như vậy sao? Với hơn 10 năm lịch duyệt của kiếp trước, Đã nói cho Bành Viễn Trinh biết, sự việc xảy ra thuận lợi, nhưng cũng đồng nghĩa với việc có chút không bình thường. Sau khi rời khỏi Đại học Kinh Hoa, Bành Viễn Trinh trầm rãi đi về nhà Vương Bưu. Trên câu đang có một con chim gào khóc. Từ cửa hàng bên đường phát ra một bài hát được yêu thích do một ca sĩ nổi tiếng hát truyền vào lỗ tai của Bành Viễn Trinh. Nguyên bản giọng hát tuyệt vời lại biến thành tạp âm khiến hắn có chút tâm phiền ý loạn. Tại nhà Phùng Bá Lâm Phùng Bá Lâm không ngừng trong phòng khách hút thuốc Còn vợ của ông Trương Lam thì cao mày đứng một bên Bá Lâm anh đừng có hút thuốc nữa được không Anh nói thật xem Tên tiểu tử kia có phải là đứa con của anh hay thất lạc không Trương Lam vội vàng hỏi Tuy rằng Phùng Bá Lâm ở Phùng Gia đứng hàng thứ hai Nhưng trên thực tế Bên trong Phùng Gia Chân chính đứng hàng thứ hai chính là con trai thất lạc của phùng lão. Phùng bá lâm hung hăng bóp nát tàn thuốc trầm giọng nói. Anh cả đối nhân xử thế em còn không rõ ràng sao. Anh ấy nếu không nắm chắc 10 phần thì sẽ không dám kinh động ông cụ. Anh đánh giá 89 phần nhất định là con của anh hai. Miếng ngọc bội không thể làm giả. Hơn nữa thân thế, ngày sinh của anh ấy đều chứng minh anh ấy chính là anh hai đã thất lạc. Vậy chúng ta trơ mắt ra nhìn tên tiểu tử kia được nhận sao Viễn hoa nhà chúng ta vốn là nhà quyền quý độc đinh truyền lại Đột nhiên nửa đường nhảy ra một tên trình rào kim Lấy tính tình của ông cụ bà cụ khẳng định sẽ có sự bù đắp lại cho nó Nói không chính xác còn có thể lấy đi địa vị của viễn hoa Như vậy tương lai Trương Lam cắn môi hạ giọng nói Phùng bá lâm căm tức đứng dậy chừng mắt nhìn vợ Vậy em nói phải làm sao bây giờ? Tóm lại, thật sự là huyết mạc phùng gia của chúng ta, chẳng lẽ không nhận sao? Ông cụ sẽ không đồng ý. Em mặc kệ, anh phải nghĩ ra biện pháp bảo vệ viễn hoa nhà chúng ta. Trương Lam lời còn chưa nói ra, thì đứa con phùng viễn hoa đã bước từ trong thư phẩm ra, như cười như không nói. Ba, mẹ, hai người đừng làm ẩm ý nữa. Chuyện này có gì kê gớm đâu Không phải là ông nội đã tìm được một đứa cháu sao Một đứa cháu đến từ nông thôn Hắn có tiền đồ xỉ Sợ hắn làm chi Viễn hoa con không hiểu đâu Trương Lam cao mày Phùng ra chúng ta không giống như những gia đình khác Nếu đã khiến ông cụ nhìn chúng Thì gà đen cũng có thể biến thành phượng hoàng Cũng chi tên tiểu tử này tốt nghiệp trường đại học Kinh Hoa Nói vậy thì nó cũng không quá kém Thô mua Phùng viễn hoa lộ ra vẻ tươi cười Vừa có chút lõi đời so với tuổi Mạc lại có vài phần rào hoạt Mẹ, nếu mẹ muốn làm gì đó Con có ý này Mẹ mang tiền đến tìm thằng nhóc kia Không phải nó bán ngọc bổi sao Nó ra giá bao nhiêu Mình trả cho nó chấm thang đồng thời Lại cho nó thêm một khoản tiền Để nó nhanh quay về nhà nó Đi càng xa càng tốt chỉ cần trong tay nó không có vật kia Làm cách nào nhận thân thích Ông nội con làm sao nhận nó được Loại nhóc con nhà quê này Con nghĩ nếu mẹ bỏ tiền ra bảo gì nó cũng làm Hơn nữa, nó cũng không biết sao lưng còn có vùng ra Còn không dễ lừa gạt sao Vẫn là con ta thông minh chương lam trước mắt sáng ngời Mặt mày hớn hở Phùng bá lâm hơi tức giận trừng mắt nhìn con Nhẹ nhàng trách cứu Hai mẹ con các người cũng đừng có làm vậy Để ông cụ biết còn nguy hơn Hơn nữa Nếu đó thật sự là con của lão nhị Biết rõ nó là máu mủ của phùng da mà còn không nhận nó Cũng quá thiệt thòi cho nó chấm thăng Bà cho nhiều tiền một chút đền mu cho nó là được Mà sau này nhà chúng ta cũng có thể âm thầm giúp đỡ nó và mẹ nó Như vậy cũng không thiệt thòi gì Đương nhiên Đó chỉ là đề nghị của con Cụ thể nên làm như thế nào vẫn là do ba và mẹ con quyết định ha <cười> Haha nói xong Phùng Viễn Hoa xoay người bước đi Phùng Viễn Hoa không nói thêm điều gì nữa Thế gọi là điểm vừa chúng thì thôi Kế tiếp phải trông chờ vào trương lam mẹ gã Gã xuất thân từ giới thượng lưu đỏ Nhà cao cửa rộng Gia đình quyền lực So với bạn cùng lứa càng chín chắn Tinh xanh hơn về mặt mưu kế ứng biến Đây là kết quả của mưa rầm thấm đất từ nhỏ Phùng viến hoa quả thật rất hiểu mẹ mình Loại chuyện này Chắc chắn Phùng bá lâm sẽ không làm Tuy Phùng bá lâm có chút ít kỷ Nhưng ở những vấn đề phải trái phân minh Ông ta sẽ giữ nguyên tắc Chỉ có vợ ông ta là sẽ bất chấp tất cả Mà thật ra Chỉ có Trương Lam làm là thích hợp nhất Nếu chẳng may sau này mọi chuyện bại lộ Bị vạch trần trước mặt ông cụ Cùng lắm bà sẽ bị cho là con dâu không hiểu chuyện Cha con Phùng Bá Lâm còn có một con đường sống để đi Buổi chiều cùng ngày Trương Lam đến tìm Bành Viễn Trinh Với địa vị con dâu nhà họ Phùng của Trương Lam Khi bà đã biết Bành Viễn Trinh tốt nghiệp Đại học Kinh Hoa ngành tiếng Trung khóa 91 Thì việc tìm ra nhà Vương Bưu Bản thân của hắn cũng không khó khăn gì lắm Đứng dưới lầu nhà vương bưu Bành viễn trinh vừa thấy một phụ nữ trung niên phong thái hiểu điệu Khí chất không tầm thường đứng cạnh chiếc xe màu đen Trong lòng hắn lập tức xuất hiện một sự cảm không tốt Hắn thoáng do dự một chút rồi đi nhanh tới Từ lúc hắn xuất hiện trương lam liền nhìn không rời mắt đánh giá hắn Xin hỏi bà là trương lam phải không ạ Tôi là bành viễn trinh bà tìm tôi Bành Viễn Trinh lập tức hỏi, lòng thầm đoán lai lịch của vị khách không mời mà đến này. À tiểu bành tôi nghe giáo sư Phùng nói cậu có khối ngọc bội muốn bán. Đi thôi, chúng ta tìm chỗ nói chuyện. Trương Lam nói xong, liền chủ động mở cửa sau xe hơi, nhiệt tình mời Bành Viễn Trinh lên xe. Bành Viễn Trinh hơi lùi về phía sau một bước, lắc đầu, lại gật đầu nói. Đúng là như vậy, bà có gì muốn nói, xin cứ nói thẳng ra đi. Trương Lam không ngờ Bành Viễn Trinh không chịu lên xe miễn cứng cười nói Hay chúng ta đi ra ngoài một chút Tôi muốn mua thối ngọc bội của cậu Nói xong Trương Lam chủ động bước về phía lối ra khỏi khu cư xá Chán Bành Viễn Trinh hiện lên vẻ nghiêm nhị Cũng đi theo Trong một tiệm nước giải khát ngoài khu cư xá Đối diện với đường quốc lộ Bành Viễn Trinh và Trương Lam ngồi đối mặt với nhau Mỗi người đều mang tâm sự riêng. Năm tháng dài rằng giặc thuộc ấy trong thế tiến thoái lưỡng nan cũng thật khó mà lựa chọn hay từ bỏ. Đã từng vui buồn tan hợp, vì sao vẫn cứ chấp nhất. Đường đời dài đằng đắng tìm kiếm theo đuổi cái gì đây? Trong tiệm đang mở bài hát khát vọng, một ca khúc được lưu hành phổ biến khắp nơi từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay. Tiếng ca mượt mà của nữ ca sĩ ngôi sao khiến không ít khách ngồi trong tiệm say mê lắng nghe. Nhưng Trương Lam tỏ vẻ hơi chán dép. Nhớ mày! Không biết là không thích điệu nhạc này hay là không thích nữ ngôi sao ca nhạc này. Tuy nhiên bà ta đến đây là để làm chuyện quan trọng cũng chẳng quan tâm đến chuyện này. Tiểu mạnh à! chúng ta là người quang minh chính đại. Không cần phải giao đón. Tôi là người sưu tầm và kinh doanh cổ vật. Cậu có miếng ngọc bội kia Còn có giấy chứng nhận nguồn gốc của nó Tôi có thể trả giá cao cho cậu Bất cứ ai khác cũng không thể trả mức giá này đâu Trương Lam khẽ mỉm cười Lấy ra một cách va nê nhỏ có khóa mật mã Mở ra Bên trong chất đầy những trồng tiền mặt Đây là 100.000 chấm thang có đủ không Nếu vẫn không đủ Chúng ta có thể thương lượng thêm ánh mắt bành viễn Trinh như ngưng tụ lại Trong lòng hắn vốn đã xuất hiện một dấu hỏi to đùng. Khi nhìn thấy va li đầy tiền này, trong nháy mắt, dấu hỏi liền hóa thành dấu chấm than. Hắn gần như có thể kết luận, người đàn bà này nhất định là người của nhà họ Phùng. Bà ta phải thu mua ngọc bội trong tay mình cùng với giấy chứng nhận, rõ ràng là muốn ngăn trở hắn nhận thân thích với Phùng Lão. Ý nghĩ thật sự của chuyện này là gì, hắn còn chưa hiểu hết. Nhưng đã nhận ra mùi của một âm mưu trong đó Bành viễn trinh quý đầu tân nhắc bộ dạng đó của hắn Theo con mắt của Trương Lam là đã bị tiền làm đồng lòng Vào đầu những năm 90, 100 ngàn tệ là một số tiền rất lớn Trên thực tế, ngay cả vùng bá lâm cũng không có nhiều tiền mặt như vậy Đây là tiền do Trương Lam mượn tạm của anh trai Trương Lam không tin Một thằng nhóc nghèo khổ sinh trưởng ở một vùng quê nhỏ như vậy Lại có thể kháng cự được sự hấp dẫn của số tiến lớn đó Trương Lam rất tự tin Không ngờ bành viễn trinh trầm rãi ngầm đầu lên cho bà một câu trả lời ngoài dự đoán Cô Trương nhưng cháu đã đồng ý bán cho một người mua rồi Không thể nói mà không giữ lời Tiểu bành rất thành thật Cái gì mà nói không giữ lời Ai ra giá cao hơn thì mình bán chứ Chấm thang cô biết đây là bảo vật gia truyện của của gia đình cháu Không muốn để cháu phải chịu thiệt Mới trả giá cao như thế Cháu cần phải suy nghĩ cho kỹ Bỏ qua rồi sẽ không có cơ hội đâu Thời buổi này không phải ai cũng phúc hậu như cô đâu nhé Trương Lam ngẩn ra Rồi lại cười Khuyên nhủ Bành viễn trinh thầm cười lạnh thầm nghĩ Bà mà phúc hậu ư Bất kỳ ai cũng còn phúc hậu hơn bà Trương Lam Thấy không ngờ bành viễn trinh vẫn do dự Cắn răng tiếp tục tăng giá lên Tiểu bành. Thế này nhé Cô thật sự thích miếng ngọc bội này Nếu cháu đồng ý bán ngọc bội và giấy chứng nhận cho cô Cô sẽ tăng thêm cho cháu 30.000 Là 130.000 Được chứ Trong mắt bành viễn trinh hiện lên vẻ ngưng trọng Hắn thong thả gật gật đầu nhẹ nhàng nói Được cô Trương cô đã trả giá cao như vậy Nếu cháu vẫn không đồng ý thì cũng không phải cho lắm Trương Lam mừng như điên, vội vàng đứng lên nói Tiểu Mảnh Cháu cứ chờ cô ở đây Cô lái xe đến ngân hàng rút tiền Chậm nhất nửa giờ sẽ quay lại Chúng ta tiền trao cháu múc Được không? Được Bành Viễn Trinh mỉm cười Trương Lam xách chiếc vali của mình lên Vội vã đi ngay Thật sự là bà phải rút tiền Việc này không thể chậm trễ Chỉ cần mua được món đồ trong tay Bành Viễn Trinh Lại lừa gặp hắn lập tức rời khỏi thủ đô Việc nhận thân thích lần này với Phùng Lão sẽ thất bại ngay Nhưng Trương Lam vừa đi khỏi Bành Viễn Trinh cũng lập tức rời khỏi tiệm giải khát Đón một chiếc taxi đi mất Hắn không quay về nhà Vương Bưu Mà đi thẳng đến một khách sạn nhỏ thuê phòng ở Sau đó tìm một buồng điện thoại công cộng Gọi cho Vương Bưu Nói mình bận đi làm chút việc Vài ngày sẽ về Bành Viễn Trinh nằm ở khách sạn hơn 2 tiếng đồng hồ. Đến tràng vàng tối mới rời khách sạn. Chậm rãi đi dọc theo đường cách vài cây số. Mới tìm một buồng điện thoại gọi cho Phùng Thiến Như. Ồ, xin chào. Trong điện thoại truyền ra giọng nói du dương, ưu nhã của Phùng Thiến Như. Bành Viễn Trinh im lặng một lát, rồi khẽ cười nói. Chào em, tôi là Bành Viễn Trinh. Lấy lui vì tiếng tìm tòi trước khi hành động. Bành... Huấn luyện viên Bành, là anh à, anh đang ở đâu vậy? Phùng Thiến như có chút bất ngờ. Là như thế này, Phùng muội thật sự là ngại quá. Chiều hôm nay lại có một người tìm đến tôi, nói là do giáo sư Phùng giới thiệu, ngả giá muốn mua lại món đồ của tôi. Tôi cảm thấy giá của bà ta đưa ra rất thích hợp nên chuẩn bị bán. Ngày mai tôi sẽ không đến đâu. Thành thật xin lỗi. Bành Viễn Trinh nói rất nhanh căn bản không cho Phùng Thiến Như thời gian trả lời Sau đó lập tức cút điện thoại Này, này, anh nói cho rõ chứ, là ai mua vậy? Này, anh đừng cút Phùng Thiến Như sốt ruột hô to lên nhưng trong điện thoại đã truyền đến tiếng tít tít Bành Viễn Trinh nói chuyện điện thoại xong Lượn qua một vòng Tìm một quán cơm Tùy ý ăn một chút gì đó Sau đó mới chậm rãi quay về khách sạn Hắn gọi điện thoại cho Phùng Thiến Như Không phải là không có mục đích Lại càng không phải bỏ rỡ giữa chừng Chặt đứt kế hoạch tìm người thân Mà là lấy lui vì tiến Tìm tòi trước khi hành động Hắn biết rõ rằng người gọi là giáo sư Phùng chính là con cả Phùng Bá Đào của Phùng Gia Biết rõ hắn trong tay có miếng ngọc bội và mảnh giấy viết tay của Phùng Lão hiện tại chỉ có người của Phùng Gia Bởi vậy, người phụ nữ trung niên tự xưng là người do giáo sư Phùng giới thiệu Trương Lam Rất có khả năng là gia huyến của Phùng Gia Trương Lam vì sao phải làm như vậy, đó là hành vi cá nhân hay là hành vi gia tộc Bành viễn trinh cảm thấy không rõ Nhưng hắn có thể thông qua Phùng Thiến Như đem tin tức này truyền về Phùng Gia Thử một chút động tính của Phùng ra Hóa bị động thành chủ động Tiêu trừ một số chứng ngại vô hình Hóa giải những phiêu lưu không đáng có Sự tình trọng đại cách đối nhân xử thế ở hai kiếp Biết rõ tình đời ấm lạnh Do đó hắn không thể không cẩn thận Bành viễn trinh một cuộc điện thoại đã khiến cho Phùng ra đại loạn Vợ chồng Phùng lão rất coi trọng buổi sáng gặp mặt ngày mai Bởi vì gặp mặt bành viễn trinh ở tòa nhà Đại Hồng không thích hợp Trước khi chưa xác minh được thân phận của Bành Viễn Trinh, Phùng Lão sẽ không để cho Bành Viễn Trinh bước chân vào Đại Hồng Môn được. Cuộc gặp mặt được an bài ở nhà Phùng Bá Đào. Vợ chồng Phùng Lão buổi chiều hôm nay đơn giản gọn nhẹ, chạy đến nhà con trai lớn, bỏ qua tất cả công việc để đến gặp Bành Viễn Trinh. Phùng Bá Đào đang nói chuyện với cha mẹ trong phòng khách thì Phùng Thiến Như sắc mặt khó coi từ trong phòng ngủ đi ra. Nhỏ dõm bên tai cha mình vài câu Phùng bá đào sắc mặt biến đổi Cao mày lại Phùng lão quét mắt nhìn phùng bá đào Thả nhiên nói Bá đào đã xảy ra chuyện gì Thôi thiến như con nói cho ông nội Biết chuyện gì đã xảy ra vậy Phùng thiến như kính cẩn Ngồi bên cạnh phùng lão trên sofa Nhẹ nhàng nói Ông nội Vừa rồi bành viễn trinh gọi điện thoại cho con Nói là có người tìm đến anh ta Bỏ ra hơn 100 ngàn mua lại món đồ trong tay anh ta Còn nói là do ba giới thiệu Ông nội Bành Viễn Trinh nói ngày mai anh ta sẽ không đến Anh ta chuẩn bị đem món đồ bán cho người đó Phùng Thiến Như lời nói có chút ập uống Nhưng Phùng Lão là người khôn khéo Lập tức liền hiểu ra trong đó có gần khúc Sắc mặt của ông trầm xuống đột nhiên vỗ bàn thật mạnh Phùng Thiến Như hoàng sợ, khẩn trương đứng dậy Phùng bá đào cũng đứng dậy cười nói Ba, xin ba bớt nóng giận Phùng lão thở ra một cái cố nén cơn lửa giận Hạ giọng nói Mau đi gọi vợ chồng bá lâm đến đây cho ba Để bọn trúc tự mình nói ra Sự tình đã rõ ràng Phùng bá đào sẽ không làm chuyện này Người ở phùng ra có thể làm ra chuyện đó cũng chỉ có vợ chồng phùng bá lâm Vợ chồng Phùng Bá Lâm và Trương Lam chật vật chạy đến nhà anh cả, bị Phùng Lão mắng cho một trận. Trương Lam ngồi ở phòng khách, sắc mặt đỏ lên cúi đầu không dám nói cái gì. Bà hôm nay đắt là lợn lành thành lợn què Chẳng những không được việc mà còn khiến cho Bành Viễn Trinh lật ngược tình thế Khi bà từ ngân hàng chạy đến thì Bành Viễn Trinh đã sớm không thấy tung tích rồi. Ngay trước mặt ông cụ và cả nhà anh cả. Phùng Bá Lâm không thể không kiên trì giúp vợ giải thích Nhưng rốt cuộc cũng vô dụng Căn bản không thể vuốt cơn giận của Phùng Lão Phùng Lão vừa tức giận lại vừa đau lòng Ông ấy ở trong chiến tranh làm thất lạc đứa con trai của mình Tìm kiếm hơn 10 năm không có kết quả Hiện giờ thật vất vả lắm mới có một chút manh mối Chỉ cần chứng thực vật chứng trải qua giám định khoa học Ông có thể tìm thấy út nhục còn thất lạc ở nhân gian của mình Mặc dù con trai không còn nữa, nhưng dù sao cũng còn một đứa cháu. Mặc dù bây giờ ông nắm giữ quyền bính trong tay. Nhưng dù sao ông cũng vẫn là một ông già. Một người rất coi trọng cốt nhục huyết mạc của mình. Không khác gì những ông già khác. Nhưng trong lúc ông đang vui mừng và chờ mong nhận lại đứa cháu thì lại xảy ra chuyện như vậy. Ông xem ra đây cũng gần như là một hình thức cốt nhục tương tàn. Nhưng Phùng Lão Trung Quy cũng không phải là ông già bình thường. Giờ phút này, ông suy xét không chỉ là tìm lại được người thân mà còn phải khiến cho toàn bộ gia tộc họ phùng hòa thuận. Yên bồng, ông là lãnh đạo trung tâm của nước Cộng Hòa, không thể không giữ gìn hình tượng cá nhân và gia tục. Chuyện này không thể tiếp tục truy cứu bởi vì cứ truy cứu thì không có bất luận một ý nghĩa nào. Hiện tại quan trọng là phải khẩn trương tìm lại đứa nhỏ đó tránh cho những sự việc không đáng xảy ra. Mẹ viễn hoa, hiện tại đứa nhỏ đó đi đâu rồi? Con hãy đem sự việc kể lại tỉ mỉ cho ba nghe. Phùng lão áp chí cơn giận, nhẹ nhàng hỏi. Trương Lam xấu hổ, cúi đầu kính cần nói. Ba con thật không biết cậu ấy đi đâu. Khi con trở về thì không thấy tâm hơi của nó. Sau đó con có hỏi bạn học của cậu ấy, cũng không biết cậu ấy ở đâu Phùng lão nghe xong, không kìm nổi hừ lạnh một tiếng Trương Lam khẩn trương im miệng, không dám nhiều lời Phùng bá lâm há miệng thở rốc trong lòng thầm mắng vợ mình đúng là ngu xuẩn Có làm chuyện gì thì cũng biết lau dọn cho sạch sẽ Chẳng những bị tên tiểu tử kia đùa giỡn một phen mà còn bị ông cụ nắm đầu Không chỉ có Phùng Bá Lâm trong lòng âm thầm mắng Trương Lam mà đứa con trai Viễn Hoa ở nhà cũng âm thầm oán giận mẹ y. Nếu Phùng Viễn Hoa làm việc này, khẳng định sẽ không tự mình ra mặt, lại càng không nói ra thật tên họ. Có thể Trương Lam cũng thật không ngờ, bành Viễn Trinh vốn là lúc này chuẩn bị mà đến. Ngoài mặt xem ra hắn đứng ngoài sáng, Phùng ra đứng trong tối quan sát hắn. Nhưng trên thực tế... Hắn mới đứng trong tối quan sát Phùng ra ngoài ánh sáng Cho nên Trương Lam mới bị bành viễn trinh lừa gạt Bá đào hãy nghĩ biện pháp tìm lại đứa nhỏ đó trực tiếp mang đến gặp ba Ngày mai ba chờ con ở đây Phùng lão đột nhiên đứng dậy phẩy tay bỏ đi trực tiếp bước vào phòng ngủ Và cụ Phùng thở dài hung hăng chừng mắt nhìn vợ chồng Phùng bá đào rồi đi theo chồng Bà cụ Phùng vừa vào cửa, thấy Phùng lão đang ngồi trên ghế sofa suy nghĩ không nói, liền cười khuyên nhủ Lão Phùng ạ, ông cũng đừng nóng giận nữa Lòng bàn tay mu bàn tay cũng đều là thịt, đều là con của mình, còn so đo làm gì Vợ chồng bá lâm có chút không biết suy nghĩ, ông cũng không phải không biết Thôi đi, chỉ cần tìm lại được đứa nhỏ, chúng ta nhận lại nó, thì mọi việc đều không có gì Phùng lão đột nhiên mỉm cười Thục chân à đứa nhỏ này tâm cơ không nhỏ đâu Rất có ốc tư duy Tôi nghĩ không đơn giản như vậy Bà cụ Phùng ngẩn ra Như vậy là như thế nào Phùng lão lắc đầu Gặp đứa nhỏ rồi hãy nói sau Thục chân Lát nữa bà nói với Thiến Như Bảo nó ngày mai ở nhà chờ điện thoại Đứa bé đó chỉ sợ sẽ gọi điện thoại đến đấy Gặp Phùng lão Buổi sáng ngày hôm sau Phùng Thiến Như quả nhiên nhận được điện thoại. Tuy nhiên không phải là điện thoại của Bành Viễn Trinh mà là Tiêu Niệm Ba. Tiêu Niệm Ba nói Bành Viễn Trinh phải đi nên chuẩn bị mời Bành Viễn Trinh bữa cơm trưa đưa Tiến muốn Phùng Thiến Như tham gia. Phùng Thiến Như mừng như điên. Lập tức ước hẹn thời gian với Tiêu Niệm Ba. Sau đó nói với nhà một tiếng rồi ngồi xe đến trường Đại học Kinh Hoa. Khi Phùng Thiến Như đến thì Bành Viễn Trinh đang cùng với đám người tiêu niệm bà ngồi trên đám cỏ tại giải phân cách nói chuyện Phùng Thiến Như bảo lái xe dừng lại Xuống xe đi đến một mạch Không cần phân trần Nắm cánh tay Bành Viễn Trinh lôi vào trong xe Cô Vân lệnh ông cụ mặc kể như thế nào trước đem Bành Viễn Trinh về rồi nói sau Bành Viễn Trinh bất ngờ khi bị Phùng Thiến Như kéo lên xe Đám người tiêu niệm ba thấy Phùng Thiến Như vội vàng mà đến Rồi lại kéo tay Bành Viễn Trinh lôi đi Đều không khỏi trợn tròn mắt Há hốt mồm nhìn chiếc xe hồng kỳ màu đen lao đi Kinh ngạc không nói nên lời Chẳng lẽ Phùng Thiến Như và Bành Ca Không thể nào Điều này sao có thể Tiêu niệm ba vì ý nghĩa đột nhiên xuất hiện này của mình mà hoảng sợ Trên xe Bành Viễn Trinh cố sẵn cơn sóng trong lòng ra vẻ kinh ngạc nói Phùng Mũi ạ em mang tôi đi đâu vậy tôi nói với em ngày hôm qua tôi có hỏi ý kiến của mẹ mẹ tôi không đồng ý bán nói là dù sao cũng là kỷ vật do cha tôi để lại có bao nhiêu tiền cũng không bán cho nên tôi chuẩn bị trở về Phùng Thiến Như không giải thích cũng không đáp lời chỉ có điều từ vị trí lái phố quay đầu lại Nhìn Bành Viễn Trinh nhẹ nhàng nói một câu Là ông nội tôi muốn gặp anh, ông nội em gặp tôi Bành Viễn Trinh ngoài miệng lại hỏi một câu Phùng Thiến Như không trả lời Chiếc xe chạy như bay Không bao lâu sau thì tiến vào nhà của Phùng Thiến Như Khu nhà ở của các bộ và ủy ban Trung ương Ngay tổng có lính gác Tuy sẵn cảnh về ở đây cấp bậc kém xa so với khu đại Hồng Môn Nhưng cũng không phải người bình thường nào cũng đến được Phùng Thiến Như ngồi chiếc xe này Hiển nhiên là xe chuyên dụng của ba cô Số xe nằm trong trí nhớ của cảnh vệ Khi chiếc xe giảm tốc độ Lính gác dơ tay cuối trào Sau đó chiếc xe lại nhấn ga vọt lên Điều khiến bành viến trinh không ngờ đây chỉ mới là cửa thứ nhất Chiếc xe ô tô chậm rãi tiến vào sâu bên trong Lúc này cánh cổng thứ hai lại hiện ra Tại đây không ngờ có hai cảnh vệ, một ngồi trong chán canh gác, một đứng bên ngoài Mặc dù là quen thuộc với chiếc xe, nhưng cảnh vệ vẫn theo lệ thường lại nhìn qua vài lần Đang muốn cho đi thì thấy bên trong có một người xa lạ, liền ra hiểu bước xuống xe Phùng Thiến Như nhảy xuống xe Nhỏ giọng nói vài câu với cảnh vệ Sau đó viết tên bành viễn trinh vào quyển sổ Rồi ghi tên của mình vào Sau đó mới leo lại lên xe Chạy vào tiểu viện số 2 bên trong Chỗ ở này cơ bản đều là hệ thống cán bộ bộ môn trung tầng Từ cấp thứ trường trở lên Bành viễn trinh ở trong xe có chút cảm thán Quả là gia tộc quyền quý Đây chỉ mới là nhà của Phùng Bá Đào Còn nếu là nhà của ông cụ thì còn cảnh giới đến cỡ nào Chiếc xe dừng lại ở một tòa nhà màu vàng nhạt Phùng Bá Đào là cán bộ trung tầng Nên được đãi ngộ một tòa nhà lầu Tòa nhà này cũng chẳng khác gì cách biệt thự cho lắm Phùng Thiến Như nhảy xuống xe bước ra mở cửa Rồi sau đó xoay người nhìn Bành Viễn Trinh cười nói Đi thôi đây là nhà của tôi Ông nội và ba tôi đều đang chờ anh Bành Viễn Trinh im lặng không nói điều gì Đã đến nước này bất luận cái gì cũng đều là già mồm cãi láo Nhưng ngay khi Phùng Thiến Như mở cửa nhà Thì Bành Viễn Trinh đột nhiên cảm thấy khẩn trương Bước vào cánh cửa này, vận mệnh của hắn sẽ thay đổi Nhưng đối với hắn mà nói Sau cánh cửa này ẩn chứa biết bao nhiêu điều xa lạ Và cũng đợi hắn không biết bao nhiêu cơ hội và khiêu chiến Và còn có thể có những cơn sóng gió Mời vào phùng thiến như mỉm cười tao nhã Bành viễn Trinh thở phào một cái, bước vào trong Bên trong cánh cửa là phòng khách rộng lớn Phòng khách trang hoàng và bài trí đều rất cổ kính Dụng cụ gia đình đều là những vật dụng truyền thống, điêu khắc tinh xảo, đủ làm nổi bật thân phận và phẩm vị của chủ nhân. Ở chính giữa phòng khách có một tấm bảng, trên đó có khắc bốn chữ to dòng bay phượng múa khắc kỵ thủ thành. Nhìn chữ viết này có thể thấy được trình độ thư pháp rất cao. Bành viễn Trinh đoán đây chính là bút tích của phùng lão. Phía dưới tấm thư pháp là hai bình sứ cao 40cm với hình hoa mẫu đơn và phú quý. Chính giữa hai bình sứ là một cây bút lông, một cây chẳng giấy đầu sư tử và một miên mực cổ Sàn nhà được lát đá cẩm thạch không vương một hạt bụi Bành viễn trinh bước lên trên cứ có cảm giác như bước trên một tấm gương có chút không được tự nhiên Hắn trầm rãi ngầm đầu thẳng sống lưng Trước mắt hắn là mười mấy người của Phùng Gia đang ngồi trên ghế sofa Có bề trên, có ván bối, thần thái đều không đồng nhất Ở chính giữa là hai ông bà già Ông cụ thì thần thái ngưng trọng tướng mạo uy nghiêm Còn bà cụ thì mặt mũi hiền lành, phong thái cao quý Bành viễn trinh chậm rãi bước phía sau Phùng Thiến Như Khóe mắt phát hiện Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hắn Nhất là ánh nhìn của ông cụ Đến đây tiểu bành, ngồi xuống đi Phùng bá đào khẽ mỉm cười, đứng dậy chào hỏi Xin cảm ơn bành viễn trinh lấy lại bình tĩnh Bước chân trầm mùng Ngồi xuống một bên vế sofa Mặt cho ánh mắt vừa xấu hổ vừa giận dữ của Trương Lam đang ngồi đối diện nhìn hắn Phía sau vợ chồng Trương Lam và Phùng Bá Lâm là một chàng thanh niên cao một mơ 75 Mặt một chiếc áo thôn màu xanh nhạt Bộ dạng cực kỳ cao ngạo Mặc dù vẫn cung dung khoanh tay trước ngực Nhưng vẫn dùng ánh mắt nhìn ngấm nhìn hắn Bành Viễn Trinh rõ ràng có thể cảm thấy chàng thanh niên này đang nhìn hắn bằng ánh mắt ngạo mạn và khinh miệt Tiểu Bành, đây là cha mẹ tôi Còn đây là chú Thiến Hai của Thiến Như Còn đây là cô Dượng của Thiến Như Và đây là Phùng Viễn Hoa, em họ của Thiến Như Phùng bá đào cười, giới thiệu toàn bộ trên dưới của Phùng ra cho Bành Viễn Trinh Với mỗi một người hắn đều gật đầu chào hỏi Từ lúc Bành Viễn Trinh từ cửa bước vào Phùng Lão vẫn im lặng nhìn hắn, thấy quần áo của hắn tuy một mạc, nhưng thần thái cử chỉ tự nhiên hào phóng. Nho nhá lễ độ, không kiêu ngạo, cũng không siểm nịnh thì không khỏi âm thầm tán thưởng Tiểu mạnh à, là như thế này, tôi biết cậu trong lòng có chút nghi vấn. Cậu cũng đừng vội, từ từ rồi sẽ nói với cậu thôi. Phùng Bá Đào cười, vừa muốn nói gì thì lại nghe Phùng Lão mở miệng. Tiểu tử kia, miếng ngọc bội và tờ giấy nhận người thân của cậu có thể cho tôi xem hay không? Phùng lão thanh âm ngưng trọng trầm thấp bài bản hẳn hoi, hơi có chút phương ngôn của người Giang Nam. Bành viễn trinh thở vào một cái. Gật đầu. Từ trong túi sách lấy ra miếng ngọc bội và tờ giấy. Đứng giấy cung kính đưa qua. Phùng lão thần sắc ngưng trọng cầm miếng ngọc bội trong tay cẩn thận kiểm tra. Sau đó lại chuyển sang tờ giấy. Vừa liếc mắt một cái thì bàn tay liền có chút run dậy Phùng lão run run đặt miếng ngọc bội và tờ giấy lên bàn bên cạnh Mắt nhắm lại, xúc động thở ra một tiếng Mà bà cụ phùng bên cạnh đã sớm không kìm nổi hai mắt đỏ lên Nước mắt từ đâu chảy xuống Không khí trong phòng khách trở nên vô cùng yên lặng Ông cụ chưa mở miệng Thì những người khác cũng không dám chủ động nói cái gì Nhưng xem biểu hiện của vợ chồng ông cụ Thì người thanh niên trước mắt trên cơ bản chính là cốt nhục chia lìa của Phùng ra Phùng Thiến Như đứng phía sau Phùng bá đào trong lòng cũng có chút khẩn trương Đã đến nước này nhưng bành viễn trinh ngược lại lại không khẩn trương Hắn biết sự tình đã thành Dù sao thì hắn cũng không phải là giả Đối mặt với quan hệ huyết thống hắn sợ gì chứ Thật lâu sau Phùng lão thần sắc trầm rãi trở nên bình tĩnh Ông đột nhiên ngẩn đầu nhìn Bành Viễn Trinh Ánh mắt cố ý xịu dàng thả nhiên nói Tiểu tử tôi có thể hỏi một chút hay không Cậu đến thủ đô lần này chính là muốn bán miếng ngọc bội gia truyền Vì sao phải bán Sức khỏi mẹ tôi không được tốt Kinh tế trong nhà lại kém Nên rất cần tiền Bành Viễn Trinh thành thành thật thật hồi đáp Nói rất thẳng thắn Thẳng thắn đến mức khiến Phùng Gia không biết nên khóc hay nên cười Tuy nhiên Lời này truyền vào tai vợ chồng Phùng Lão lại biến thành thương cảm Phùng Lão khóe miệng hiện lên một nộ cười hàm ý Một khi đách như vậy, hiện tại vì sao lại không bán Tôi đến đây là giấu mẹ tôi Ngày hôm qua mẹ tôi gọi điện thoại kiên quyết phản đối Bảo tôi trở về ngay Bành viễn trinh tiếp tục trả lời Phùng Lão nghe câu trả lời này, không ngờ trầm mặt hơn Kiên quyết, không khí trong phòng khách Phùng ra lại lâm vào trầm mặt Quy củ của đại gia tộc rất nghiêm, nhất là ở Phùng Gia. Chỉ cần Phùng Lão chưa lên tiếng thì không ai dám mở miệng nói lung tung cho dù là bà cụ Phùng. Nhưng đứa cháu trai duy nhất của Phùng Gia, con trai Phùng Bá Lâm là Phùng Viễn Hoa đột nhiên chủ động cười. rót trà vào tách trà sứ men xanh cho Phùng Lão. Sau đó làm bộ như không có ý định hỏi Bành Viễn Trinh. Bành tiên sinh, anh muốn uống nước hay là cà phê? Bành viễn trinh hơi hạ thấp người, nhẹ nhàng nói cảm ơn, không cần Haha, <cười> bành tiên sinh, anh trước kia quen biết chỉ tiến như sao Phùng viễn hoa nhân cơ hội này mở miệng Không thể không nói, phùng viễn hoa đích thật là rất thông minh và khôn khéo Hôm nay, khi có phùng lão ở đây Tất cả bề trên trong nhà đều duy trì chầm mặt Vốn không có chỗ cho một vãn bối như y lên tiếng Nhưng ghi đã dùng phương thức này để khéo léo lên tiếng Bành viễn trinh quay đầu nhìn Phùng Tiến Như lắc đầu Tôi không biết chấm thang không biết không thể nào Không phải hai người là bạn học sao Phùng viễn hoa hỏi rất nhanh rồi lại thản nhiên nói Bành tiên sinh hẳn là biết ông nội của tôi là ai Và cũng biết ông nội tôi hôm nay tìm anh là vì cái gì Phùng Viễn Hoa lời nói rất bình thản nhưng ẩn chứa sự sắc bén trong đó Bành Viễn Trinh là người ra sao Nhưng trước mặt người tâm địa sâu như Phùng Viễn Hoa thì cũng không tính cái gì Nghe xong lời nói của Phùng Viễn Hoa Bành Viễn Trinh liền trong lòng âm thầm cười lạnh Nhưng nét mặt không biểu hiện gì Tôi biết Phùng Lão, tôi trên tivi có nhìn thấy qua Hắn nhẹ nhàng cười nhưng lại hơi có chút cảm thán Lại hướng về phía Phùng Lão Tôi hiện tại biết rất rõ, ngài tìm tôi hẳn là có liên quan đến miếng ngọc bội. Đúng vậy, cậu rất thông minh. Phùng lão cầm miếng ngọc bội và tờ giấy cười un um hòa. Miếng ngọc bội này là do tôi lúc trước để lại, còn tờ giấy cũng là do tôi tự tay viết. Nói xong, Phùng lão ánh mắt sáng ngời nhìn bành viễn trinh. Phùng lão nói đến đây, tương đương với việc ông thừa nhận cha hắn là đứa con thất lạc năm xưa. Và ông chính là ông nội của hắn. Lời nói của Phùng Lão khiến vợ chồng Phùng Bá Lâm nhếu mày. Còn Phùng Viễn Hoa thì bàn tay nắm thành nắm đấm. Dựa theo lẽ thường, lúc này Bành Viễn Trinh hẳn là thuận thế tiến lên, ngay tại chỗ nhận người thân. Nhưng Bành Viễn Trinh vẫn không nhúc nhích. Thần sắc của hắn phức tạp, con ngươi phát ra sự tang thương, ngồi một chỗ im lặng không nói. Phùng Thiến Như cảm thấy sốt ruột. Nhìn chầm chầm về phía Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh vẫn cố tình như không thấy. Lúc này Bành Viễn Trinh cảm giác phùng lão dường như đối với hắn sinh ra chút hoài nghi. Nếu không, ông sẽ không án chỉ như vậy. Mặc dù mưu trí của Bành Viễn Trinh có sâu xa. Mặc dù hắn có kiến thức và suy nghĩ hơn người của kiếp trước. Nhưng hắn biết rõ. Trước mặt người nắm giữ quyền to của một nước Cộng Hòa. Hắn gần như chỉ là một tấm giấy trắng Bằng trực giác, Bành Viễn Trinh đoán được Phùng Lão hoài nghi động cơ của hắn Cách gọi là vào thủ đô bán ngọc bội tuy nhiên chỉ là ngụy trang mà thôi Tuy nhiên, mặc dù Phùng Lão hoài nghi, Bành Viễn Trinh cũng không để trong lòng Bởi vì vật chứng đều là thật, thân thế của cha hắn cũng là thật Không có bất luận điều gì giả tạo Hắn chính là cháu đích tôn của Phùng Lão, không thể nghi ngờ Như vậy là đủ rồi Chủ động nương nhờ họ hàng thì thế nào Phùng lão nếu đã giáp mặt thừa nhận ngọc bội và tờ giấy là tự tay ông viết Đây chính là thái độ thừa nhận người thân Chân chính khiến Bành Viễn Trinh duy trì thái độ trầm mặt chính là thái độ của người nhà Phùng ra Bành Viễn Trinh rất giỏi đoán ý qua lời nói và sắc mặt của người khác Hắn đã sớm phát hiện Người của Phùng ra Ngoại trừ vợ chồng Phùng bá đào và con gái Phùng Thiến Như thì tất cả đều không thích hắn Vợ chồng Phùng Bá Lâm thì thần thái vừa có bài xích, vừa có kinh miệt, thậm chí là căm thủ. Con trai của họ Phùng Viễn Hoa thì kiêu ngạo. Còn vợ chồng Phùng Bá Hà thì hờ hứng cao cao tại thượng. Bành Viễn Trinh trong lòng không khỏi cảm thán, cách gọi là huyết nhục thiên tính, nói thì dễ nghe nhưng chỉ là hình thức. Đối với cha hắn, đứa con thất lạc từ nhỏ của Phùng Lão, người của Phùng Gia thì thật không có bao nhiêu cảm tình. Nếu không phải vợ chồng Phùng Lão chấp nhất, Hắn chỉ sợ ngay cả cửa phùng ra cũng không được vào. Hắn nếu muốn chân chính bước chân vào ngôi nhà quyền quý này, xem ra cũng không dễ dàng. Bành viễn trinh suy nghĩ như vậy nên trong lòng cảm thán rất nhiều. Sự kiên quyết tiềm tàng trong huyết mạch dần dần chiếm thế thượng phong. Phùng lão tuy rằng án chỉ có thể nhận hắn, nhưng không có công khai thái độ. Một khi đách như vậy, hắn càng không thể bày ra sự nôn nóng của mình. Bởi vì điều này sẽ khiến cho người của Phùng ra chẳng những xem nhẹ hắn mà còn có khả năng bài xích hắn Bành viễn trinh đột nhiên đứng dậy Đi về phía vợ chồng Phùng lão cúi trào Sau đó cầm lấy miếng ngọc bội và tờ giấy trên bàn Không chùng bước xoay người bỏ đi Vợ chồng Phùng bá đào kinh ngạc Phùng thiến như kinh khô một tiếng đuổi theo Do dự một chút Phùng viễn hoa cũng chạy theo ra ngoài Vợ chồng Phùng Bá Lâm có chút vui sướng khi người khác gặp họ Còn Phùng Bá Hà thì tò mò nhìn theo bóng sáng của Bành Viễn Trinh rời đi Nhìn từ trên xuống dưới Bà Cụ Phùng thì sốt ruột đứng dậy Há miệng định gọi Rồi lại vô lực ngồi xuống Còn Phùng Lão thì vẫn ngồi một chỗ Sắc mặt nghiêm nhị con ngươi sáng ngời Bành Viễn Trinh ra khỏi nhà Phùng Bá Đào Vội vàng xuống lầu Sau khi đi mấy chục cước Gần đến bãi đỗ xe thì phía sau truyền đến tiếng thở dốc của Phùng Thiến Như Bành viễn trinh, anh đứng lại Bành viễn trinh dừng bước Chậm rãi quay đầu nhìn Phùng Thiến Như Thần sắc bình tĩnh Chỉ có điều ánh mắt vẫn rất kiên nghị và kiêu ngạo Khiến Phùng Thiến Như tim đập nhanh hơn Phùng Thiến Như ánh mắt hơi có chút né tránh, sâu kín thở dài Đến nước này rồi, tôi nghĩ anh cũng nên hiểu rõ Ba của anh chính là đứa con trai thất lạc của ông nội tôi. Anh chính là em họ của tôi. Nơi này là nhà của anh, ông bà nội là ông bà nội của anh, anh chẳng lẽ không nhận sao? Ha ha chuyện này có lẽ như vậy. Nhưng đối với tôi mà nói thì rất đột ngột, có chút không tiếp nhận được. Bành viễn trinh khẽ cười. Hơn nữa chuyện này không phải là tôi có nhận hay không. Miếng ngọc bội đó là của các người thì sẽ để lại cho các người. Nói nghe hay thật phía sau Phùng Tiến như là Phùng Viễn Hoa đang cười khinh miệt Giờ phút này không có bề trên Nhất là không có ông nội Y không cần che giấu điều gì Kỳ thật Nếu Bành Tiên Sinh là người biết tự trọng Thì chuyến đi lần này không nên đến Đương nhiên Nhận người thân là quyền tự do của anh Chẳng qua là cửa Phùng ra Chúng tôi không dễ qua như vậy Muốn cá chép hóa rồng thì hơi khó khăn đấy Phùng Viễn Hoa không mặn Không nhạt nói, chậm rãi bước đến gần Bành Viễn Trinh. Phùng Viễn Hoa Kỳ thật hiểu rất rõ, vật chứng vô cùng xác thực. Bành Viễn Trinh khẳng định là đứa cháu thất lạc của Phùng Lão. Điều này là không thể sửa đổi. Chỉ cần Phùng Lão an bài. Lấy máu của Bành Viễn Trinh đến Mỹ là xét nghiệm na. Sau khi có kết quả thì Phùng Lão khẳng định là sẽ cho hắn trở về nhận tổ tung. Y không thể ngăn cản. Chỉ có điều y muốn dùng ngôn ngữ của mình để tận đi ý đồ của Bành Viễn Trinh Khiến Bành Viễn Trinh thèm quá hóa giận Trước mặt Phùng Lão biểu hiện không chịu nổi Thậm chí là tức giận ông cụ Từ đó lưu lại ấn tượng xấu Cứ như vậy Cho dù Bành Viễn Trinh tiến vào Phùng ra Thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến địa vị dòng chính đời thứ ba của y Bành Viễn Trinh lặng lặng nhìn Phùng Viễn Hoa ánh mắt rất bình tĩnh Một lát sau, hắn phát hiện vợ chồng phùng lão đang chậm rãi đi đến thì lúc này mới thản nhiên nói Tôi không phải là nông nghinh cũng không phải là người không biết liêm sỉ Có vài thứ, không phải cậu hay tôi có thể quyết định được Nhưng xin cậu nhớ ý, tôi không có ý định thấy người sang bắt quàng làm họ trèo lên chức cao Hơn nữa, cánh cửa phùng ra rất cao, tôi trèo lên không nổi Phùng Viễn Hoa sắc mặt cứng đờ, đang muốn phản bác thì lại nghe phía sau truyền đến tiếng hừ nhẹ Y hoảng sợ, nghe ra động tính của ông nội thì lập tức quay đầu lại, vẻ mặt cung kính nói Ông nội, sao ông lại ra đây? Ông phải về Đại Hồng Môn sao? Phùng Lão quét mắt nhìn Phùng Viễn Hoa, Phùng Viễn Hoa liền im lặng lui hai bước Phùng Lão an bài Phùng Lão tiến lên một bước, nhìn bành viễn trinh mỉm cười Cậu bé, tôi nói cho cậu biết cậu đây không phải là trèo cao mà là về nhà Cửa chính Phùng ra luôn rộng mở đối với cậu Nói xong, một chiếc xe hơi cao cấp màu đen chờ tới Hai người đàn ông thân hình cao lớn Áo mũ chỉnh tề nhanh chóng nhảy từ trên xe xuống Mở cửa xe Kính cần đứng chờ một bên Phùng lão nói xong liền xoay người bước lên xe Hướng bành viễn trinh ôn hòa gật đầu Bà cụ Phùng trước khi lên xe, nắm chặt tay bành viễn Trinh nước mắt che phủ gương mặt. Sau đó lấy từ trong túi một tờ giấy nhét vào trong tay bành viễn Trinh Dịu dàng nói, đứa nhỏ, đây là điện thoại trong nhà bà nội, có cái gì khó khăn thì trực tiếp gọi cho bà nội nhé. Đứa nhỏ này, ai bà cụ Phùng quay đầu lại trừng mắt nhìn Phùng viễn hoa, dương tay chỉ rồi khẽ lắc đầu. Phùng viễn hoa trong lòng run lên. Biết mình hôm nay lợn lành thành lợn quẻ Kế ly rán không thành Ngược lại còn gây ấn tượng xấu trong mắt ông bà nội Nên không khỏi ảo não Sự chán rét Bành Viễn Trinh ngày càng nhiều hơn Hai vợ chồng Phùng Lão lên xe rời khỏi Bành Viễn Trinh thở phào một cái Hắn trong lòng hiểu được Việc nhận người thân cơ bản đã thành công một phần Kế tiếp, Phùng Gia sẽ an bài cho hắn và Phùng Lão kiểm tra huyết thống Chỉ cần có kết quả thì hắn chính là dòng chính đời thứ ba của Phùng Gia. Tuy nhiên, Bành Viễn Trinh tạm thời cũng không muốn đổi thành họ Phùng. Hắn biết rõ. Cha của hắn đã không còn. Hắn và mẹ sống cô đơn lẻ bóng. Nôn nóng vào Phùng Gia chưa chắc là chuyện tốt. Chi bằng cứ ẩm thân làm một hậu rùi không ra mặt của Phùng Gia. Có thân phần bí mật như vậy. Dựa vào năng lực cá nhân của hắn hắn tin tưởng bản thân mình có thể trong quan trường sông ra một đoạn đường bằng phẳng Phùng Thiến Như ở một bên vui mừng, vươn tay ra với Bành Viễn Trinh Tôi là nên gọi anh là em họ hay là huấn luyện viên Bành Bành Viễn Trinh cười Cứ gọi là Bành Viễn Trinh đi Còn già mồm cãi lão chi nữa Chỉ sợ là hận không thể ngay lập tức đổi thành Phùng Viễn Trinh Phùng Viễn Hoa có chút không cam lòng Đứng ở một bên cười lạnh Viễn Hoa, em đang nói cái gì đấy? Có cái gì đáng nói đâu? Em đúng là quá đáng. Phùng Thiến Như bất mãn, sẵn giọng nói. Tôi Thủy chung vẫn là Bành Viễn Trinh, điều này chẳng có gì thay đổi. Cậu cứ yên tâm đi, tôi không muốn đoạt đồ chơi của đứa bé làm gì. Bành Viễn Trinh thản nhiên nói, ngữ điệu châm trọc. Anh, bộ anh muốn là có thể đoạt được sao? Thật là buồn cười Phùng Viễn Hoa tuy tính tình trầm mủng. Nhưng dù sao cũng là tuổi trẻ khí thỉnh Lại là con cháu nhà quyền quý Bản tính trời sinh cả vũ lấp miệng em Ý thèn quá hóa giận Lửa giận muốn phát tác Nhưng chung Quy vẫn có thể áp chế xuống được oán hận chừng mắt nhìn bành viễn Trinh rồi ngây ngang bỏ đi Viễn hoa tuy nói có chút khó nghe Nhưng kỳ thật cũng không phải là người xấu Anh cũng đừng so đo với cậu ấy làm gì Phùng Thiến Như thở phào một cái. Bành Viễn Trinh lại cười. Không sao, tôi không so đo làm gì. Chắc là tôi xuất hiện đột ngột nên cậu ấy có chút không quen. Kỳ thật tôi cũng cảm thấy rất bất ngờ. Trên xe, bà cụ Phùng không ngừng than thở. oán giận Phùng Lão không trực tiếp khiến Bành Viễn Trinh về nhận lại tổ tôn cho hắn vào nhà. Phùng Lão không khỏi nhíu mày cười khổ. Thuộc chân bà ồn ảo cái gì. Tôi khi nào nói không nhận đứa bé này đâu Nhưng phùng ra chúng ta không phải gia đình bình thường Khi nhận người thân nhất định phải thận trọng Tôi còn phải kiểm tra phẩm chất của đứa nhỏ này Đồng thời còn phải làm giám định huyết thống Được rồi bà đừng nói nữa Tôi đã an bài cho bá bà đào rồi Còn làm giám định gì nữa Ông không thấy mặt mũi của cậu ấy chính là bộ dạng thời trẻ của ông sao Còn có tính cách kia nữa quả thật không sai Bà cụ Phùng bất mãn lớn tiếng nói Phùng lão mỉm cười Tính tình của cậu ấy quả thật không sai biệt lắm với tôi khi còn trẻ Có vài phần ngông nghinh Phùng lão gương mặt lói lên một tia hài lòng Dựa theo ý tứ của Phùng lão Phùng bá đào bảo con gái Phùng Tiến Như sắp xếp cho Bành Viễn Trinh ở lại một khách sạn gần đó Sau đó bảo thầy thuốc của Phùng lão đến lấy máu máu của Bành Viễn Trinh Cùng với máu máu của Phùng lão Rồi lập tức bay đến Mỹ Thời đại này trong nước chưa có kỹ thuật giám đỉnh na Chỉ có Mỹ mới làm được Tại Mỹ kỹ thuật giám đỉnh này trên cơ bản đã hoàn thiện Buổi sáng hôm sau Ba người thầy thuốc của Phùng Lão đã tìm đến khách sạn Lấy máu máu của Bành Viễn Trinh Sau khi xong việc Bành Viễn Trinh liền nói với Phùng Thiến Như muốn quay trở lại Tân An Ý kiến của Phùng ra là muốn Bành Viễn Trinh ở lại thủ đô Chờ kết quả giám định từ Mỹ Nhưng dù sao cũng phải chờ ít nhất 10 ngày Hắn rời nhà đã một thời gian Nên Bành Viễn Trinh có chút không yên tâm về mẹ Nên kiên trì muốn đi Phùng Thiến Như bất đắc dĩ phải trưng cầu ý kiến của cha Sau đó phái xe đưa Bành Viễn Trinh trở về Nhưng Bành Viễn Trinh đã từ chối nên đành phải đưa đến nhà ra Mắt thấy Bành Viễn Trinh lên tàu khởi hành đến thành phố Tân An tỉnh Giang Bắc Bành Viễn Trinh đi rồi Nhưng Phùng ra vì vậy mà trở nên không bình thường 10 ngày sau Phùng bá đào cực kỳ hưng phấn Mà cầm lấy kết quả được phát từ Mỹ về Ngồi xe đến Đại Hồng Môn Sau khi chờ cảnh về gọi điện thoại xong Thì thẳng tiến đến biệt thự số 3 của cha mình Phùng lão vừa mới tiếp đãi một khách quý Đang ở phòng khách uống trà Thì thấy Phùng bá đào kích động bước vào Đuôi lông mày nhứng lên Chậm rãi buông cái tách sứ men xanh trong tay Trong miệng phát ra tiếng e hèm Phùng bá đào lấy lại bình tĩnh kính cần cười nói Ba kết quả được gửi từ Mỹ về Đứa nhỏ đó Phùng bá đào lời còn chưa nói xong thì đã bị phùng lão cắt ngang Kết quả ba đã biết kỳ thật nó cũng nằm trong sự tính của ba Vốn kết quả giám định này chỉ là cẩn thận hơn thôi Như chân với tay, máu mủ tình thâm Vừa nhìn thấy đứa nhỏ này Thì đã biết là hậu rộ của Phùng ra chúng ta Vâng, ba có muốn đem kết quả này Nói cho bá Lâm và bá Hà biết không? Đương nhiên là phải nói cho bọn chúng biết rồi Phùng lão trầm ngâm một chút Rồi nói Nói cho bọn chúng biết Làm việc gì cũng phải có chừng mực Nếu không thì cả người thân cũng không bỏ qua Chứ đừng nói chi người ngoài Vâng, thưa ba Phùng bá đào chợt cười nói, ba không đón đứa bé và mẹ của cậu ấy đến thủ đô sao? Phùng lão lắc đầu, ý kiến của ba là tạm thời cứ để nó ở dưới sèn luyện, duy trì trạng thái bây giờ cũng tốt. Hiện tại, nếu đến thủ đô cũng chưa chắc là an bài tốt nhất cho nó. Chờ thêm một thời gian nữa, nhìn tình huống rồi nói sau. Phùng bá đào lập tức hiểu được dùng ý của cha mình. Cha ông sở dĩ tạm thời không muốn công khai tin tức tìm được người thân Ngoại trừ suy xét về sự phức tạp của thân phận đặc biệt Quan trọng hơn là sợ cho Phùng ra bên trong không hòa thuận Khiến cho người khác sinh ra chây cười Ông đối với xuất thân của đứa cháu này cũng không bài xích Chỉ có điều em trai của ông Phùng Bá Lâm thì hiển nhiên không thích tự dưng xuất hiện một dòng chính đời thứ ba tranh đoạt sự sủng ái của ông cụ Phùng bá đào trong lòng thở dài Đối với tâm tư của gia đình em trai Ông cũng không còn cách nào khác Chỉ có thể vi vọng ông cụ có thể áp chế Một khi đắt như vậy Thì sẽ không nôn nóng đưa mẹ con bành viễn trinh vào thủ đô Tránh cho một nhà bốn người của Phùng bá lâm bị sốc Và dành cho họ một khoảng thời gian để chấp nhận Bá đào lập tức bảo đứa bé đó đến đây một chuyến Ba muốn gặp nó Bên tai chuyển đến giọng nói uy nghiêm trầm thấp của ông cụ. Phùng bá đào yên lặng gật đầu.